Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tụi hồi còn lọt lòng ở thôn Vạn Hoa đây không? Nói xong bà ấy liền chạy đến nắm tay của Tần Di. Tần Di cũng tỏ ra vui mừng khôn xiết. Nhìn bạn của mình bà ta liền nói Diệu nghi đã lâu lắm rồi không gặp. Nào xem một vòng để tôi xem bà còn tinh nghịch như hồi xưa không? Bà Diệu nghi xem một vòng rồi cười tít cả mắt đọn hai người ôn lại kỷ niệm thuở xưa. Lúc này Phật Tần Di mới làm bộ thăm khổ. Bà biết gia cảnh của tôi ngày xưa rồi đấy, cống mày bệnh tình của tôi thuở đó gặp thầy gặp thuốc. Sư phụ không những chữa bệnh cho tôi mà còn kiu mang tôi thành người. Chính vì không muốn làm uổng công của sư phụ, cho nên tôi đã mua thuốc khắp nơi về chữa bệnh cho người nghèo. Bà Diệu Nghi vỗ đùi đen đét, mắt sáng lên trầm trồ khen bạn. "Thật sao, sao lại giỏi vậy chứ? Tôi thật vinh dự quen biết một người bạn như bà." Nói xong, bà Diệu Nghi liếc mắt nhìn bốn người đàn ông đứng ở ngoài sân ngỡ ngực. Tính cái tiếng hỏi Tần Di nhưng lại ngại, biết bà bạn này của mình là người nhiều chuyện, cho nên Tần Di rất lợi dụng điểm yếu để ra tay. "Họ là cửu vạn của tôi, bà biết đấy." Mai Mốt mua được hàng cũng cần thuyền người vác về có đúng không? Bà Diêu nghi gật đầu mà chẳng mảy may suy nghĩ gì nhiều, với bà cuộc gặp gỡ này chỉ là ngẫu nhiên vô tình nhận ra nhau. Bà Tần Di ngồi kể hết những vấn đề mình đang gặp phải, cái chuyện tìm một cô nương để thành thân với một thiếu gia bệnh tật nhà quyền quý. Có như vậy gia chủ mới giúp bà mở tiệm thuốc chữa bệnh. Đương nhiên đó chỉ là những lời nói dối. Bà Diệu Nghi nghe xong thì thương bạn của mình lắm. Bà ăn ổi bạn của mình và hứa. Bà yên tâm, thôn này không lớn lắm, nhưng mà tôi sẽ tìm người giúp bà. Gì chứ thôn Kim Nghiu của chúng tôi nổi tiếng có con gái xinh đẹp nít na. Bà Tần Di thiếp bàn của mình trúng kế cho nên liền tỏ ra mừng thầm. Ẩn sầu trong con người này là một sự độc ác hơn cả rắn độc. Anh cơm trưa xong giấu Nghi Bảo họ ở lại trong nhà nghỉ ngơi mà chạy vào trong thôn có chút chuyện. Thằng chốc mấy bà luống tuổi trong thôn đã tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau. Dĩ nhiên là có cả bà Thúy mẹ gà của Tiểu Mai cũng có mặt. Họ nghe bà Diều kể xong thì xầm xì bàn tán. Này, cho con tôi một chỗ bài nhé, biết đâu nhà họ sau khi cưới thích nhà chúng ta nghèo lại cho nhiều của hồi môn thì sao? có người nọ lại nói, "Các con tuổi nữa, tôi cũng muốn thử vận may cho con gái của mình." Người khác thì lại bảo, "Tôi thì cũng có con gái, con bé này tháng 9 này là tròn 18, như vậy có được không riu nghĩ?" Một người đi bên cạnh hỏi, "Được rồi, im lặng hết, bây giờ nghe tôi, bản tôi còn ở đây vài hôm nữa, nên nhà ai có con gái đủ 18 tuổi thì xin đem bắt từ đến nhà của tôi." Tôi sẽ bảo bạn mình xem qua như vậy có được hay không? Bà Diệu nghi lên tiếng để bọn họ hiểu rõ hơn. Thế bà Thúy ngồi chầm ngâm không nói gì, bà Diệu nghi liền vỗ vai rồi hỏi. Bà Thúy chẳng phải nhà bà cũng có con gái sao, còn bé tiểu mai nhà bà thì xinh đẹp nhất nhỉ? Đừng nói là bà bỏ qua cơ hội giàu sang phú quý lần này. Bà Thúy liền biểu môi, ai nói tôi bỏ qua cơ hội này chứ? Thì chẳng thèm đôi co với mấy kẻ có con gái xấu xí đến lạ. Nhưng bà đỗ mốc lại đòi tròi mâm son. Không biết con mình là thứ gì mà dám đưa ra ứng tuyển. Bà Diệu nghi khỏi chờ tuyết mai. Bây giờ tôi liền đưa con bé qua liền. Nói xong thì bà ta đứng dậy hất hàm hư một tiếng. Dũ chân váy trước mặt của mọi người và cắp đít đi về. Mấy bà còn lại thì chẳng ưa gì tính của bà ta. Này lại nghe thứ giọng nói khinh khỉ của bà thì họ lại càng tỏ ra chán ghét. Một bà trong đám đứng dậy, chạy theo bà Thúy vài ba bước, rêng lại nhổ một bãi nước bọt xuống đất, ngai sau lưng bà Thúy mà chửi. "Tao khinh con mụ nó làm như tiểu mai là con ruột của nó không bằng, nó đối xử với con bé ra sao? Không lẽ cả cái thôn bé tẹo này không biết, này nghe thứ cái mối tiền bạc mồ tất lễ đem con bé ra để giàu bán tao khinh." Bà Diểu nghi thở dài, "Thôi kệ bà ấy. Mọi người cứ làm theo như tôi bảo, ngày mai đưa cả người cả bát tự tới nhà tôi, bản tôi sẽ tuyển chọn." Xong việc bà bảo mọi người ra về, trong lòng của bà Diểu nghi đắc mừng thầm, "Vụ này mà thành." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net